Thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh chương 82ông tử Th Trần mất tiếc e các bạn đang nghe chuyện tạiuyện audioaudi.xết mặt mặt beta xakura diệt ly không quản bệnh thư sinh hành hạ lương lão ra thành hình dạng gì rồi khi nhìn đến lương lão ra hấp hối bị bệnh thư sinh kéo theo sau cũng chỉ dặn dò một câu cẩn thận đường giết chết Bệnh thư sinh hiển nhiên không phải là người tâm địa thiện lương gì Nhưng lương lão da này cũng không phải là đồ tốt Nghe lời của Diệp Ly Bệnh thư sinh chỉ khinh thường hừ một tiếng không nói gì Nếu hắn không muốn một người chết Thì cho dù người kia muốn chết cũng chết không xong Chỉ xem sắc mặt âm trầm kia của bệnh thư sinh Trong lòng Diệp Ly rõ ràng Hẳn là hắn vẫn chưa biết được đồ mình muốn từ trong miệng lương lão ra Dù sao miệng lão đầu tử này nếu dễ mở như vậy Hắn cũng không đến mức phải một đường đi theo tới Nam Cương Nhưng bệnh thư sinh cũng không hoàn toàn không có thu hoạch Ít nhất hắn lấy được cái gọi là tín vật đầy đủ kia Diệp ly xa xa nhìn thoáng qua Là một khối ngọc quyết có khắc hoa văn kỳ quái Bởi vì bệnh thư sinh không định chia sẻ với bọn họ Diệp Ly cũng không nhiều chuyện đi hỏi Đoàn người cẩn thận tránh người theo dõi do bộ tột lạc y phái ra Một đường ngựa không ngừng vó chạy về phía đô thành Nam Chiếu Sở Kinh, Định Quốc Vương Phủ Vương Gia, Vương Phi gửi thư về Đã là cuối tháng tư, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong vườn hoa Đẩy cửa sổ nhìn lại trong vườn hoa vài đoán mẫu đơn đang nở đẹp tươi Mặt tu nghiêu nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ có chút hoảng hốt Nhớ ra tự hồ chính là lúc này năm ngoái quen biết với Ali Khi đó hắn tuyệt đối không nghĩ tới mặt cảnh kỳ mang ác ý cùng với nhục nhã chỉ hôn cho hắn Sẽ mang đến một thê tử không giống người thường như thế Hôm nay trong kinh thành người chung với hoàng đế và người chung với Lê Vương cơ hồ đã thành xu thế như nước với lửa. Mà định quốc vương phủ bởi vì vương phi mất tiếc vẫn đóng chặt đại môn không hỏi thế sự. Lấy phương thức trầm mặt biểu đạt bất mãn đối với hoàng đế. Lần này định quốc vương phủ không can thiệp vào minh tranh ám đấu giữa hoàng đế và Lê Vương Mà không như quá khứ luôn ở thời điểm thiết hợp giúp đỡ hoàng đế một phen Mang tới đây mặt tu nghiêu thu hồi ánh mắt Nghiêng đầu nhìn mặt tổng quản đứng ở cửa nói Phượng Chi Giao đứng ở cửa Trong tay cầm một tập hồ sơ thật dày phong kính Cười hề hề nhìn mặt tu nghiêu nói nói đi À, Ghiêu, Vương Phi tổ tử của chúng ta thật là nhẫn tâm. Ra khỏi cửa đã gần 2 tháng mới nhớ viết một phong thư về. Mặt tu nghiêu cao mày. Nhốt tay. Hồ sơ trên tay Phượng Chi Giao đã bị một cổ nội trình hùng hậu hút đi. Bây giờ bọn họ đang ở đâu Phượng Chi Giao lắc đầu nói nếu hành tung của Vương Phi dễ tìm như vậy thì cũng không biến thành hiện tại. Còn không thấy có cả cái bóng Nhận được tin chính là ám vệ ở vùng giáp ranh bộ tộc Lạc Y Nam Cương Nhưng ám vệ môn cũng không thấy người đưa tin Đoạn đường này bất kể là người của chúng ta hay những người khác đều không phát hiện tung tích của Vương Phi Lại nói Bọn họ Một nhóm 5 người không khó phát hiện mới đúng Cho dù người khác không biết thì tự người của chúng ta cũng nên biết a Mặt tu nghiêu cao mày nói vậy thì chứng minh dọc theo đường đi bọn họ không có 5 người. Hơn nửa thuật dịch dung của Ali vô cùng tốt. Phân bộ ám vệ các nơi cũng chưa gặp mấy người bọn họ muốn nhận ra rất khó khăn. Hơn nữa bọn họ còn biết đại khái địa điểm của phân bộ ám vệ. Muốn né tránh cũng dễ dàng hơn Mặt tu nghiêu mở hồ sơ từ trong túi giấy trượt ra tới một đồ vật lót lánh cùng với một phong thư phong kín Mặt tu nghiêu cầm vật trang sức kia trong tay Là trang sức bằng vàng có hoa văn hoa hướng dương gắn mấy viên bảo thạch được chế tác cực kỳ tinh xảo Phượng Chi Giao kinh ngạc Phương Phi lại đưa vật trang sức cho ngư như Có cần chuẩn bị đồ vật đáp lễ hay không? Mặt tu nghiêu đánh giá trang sức bằng vàng trong tay một hồi, liền đặt lên trên bàn. Sau đó mới mở ra phong thư cúi đầu nhìn mặt trên, mày dần dần trao lại. Một lúc lâu sau mới nói tìm một người tinh thông văn tự Nam Cương tới. Phượng Chi Giao kinh ngạc nhìn hắn một cái Nói không phải ngươi biết văn tự Nam Cương Sao mặt tu nghiêu cao mày nói cái này không giống Hẳn là văn tự Nam Cương cổ đại Phượng Chi Giao nhận lấy nhìn thoáng qua Mấy chữ vạn vẹo cổ quái bên trên Khiến cho hắn to cả đầu Có chút giống ngôn ngữ Nam Cương Nhưng hình như lại Xem không hiểu Làm sao vương phi tẩu tử hiểu được loại văn tự kỳ quái này Mặt tu nghiêu cúi đầu nhìn một Phong thư khác rõ ràng ngắn gọn nói nàng ấy không biết Nàng ấy chỉ đối chiếu những văn tự này theo như trí nhớ rồi viết ra Phượng chi giao không tin Loại văn tự công công quẹo quẹo này chỉ bằng vào trí nhớ có thể viết ra được Mặt tu nghiêu nhàng nhạt liếc hắn một cái Phượng Chi Giao sờ sờ lỗ mũi nói được rồi Người tinh thôn văn tự Nam Cương hiện hành Thì thuộc hạ chúng ta có không ít Nhưng nếu là văn tự cổ đại Cái kia hình như Nam Cương Từ hơn 200 năm trước đã không dùng rồi Năm đó mặc dù Nam Cương phụ thuộc Tiền triều Trung Nguyên Nhưng tự thân bộ tộc Phồn Đa Văn tự ngôn ngữ cũng bất đồng Đợi đến sau khi Nam Chiếu lập quốc mới thực hành thống nhất văn tự của Nam Cương hiện tại Thứ được viết trên trang giấy này ai biết rốt cuộc có phải là văn tự của Nam Cương nhất tộc kia không Nếu là trong kinh thành Sợ rằng phải tìm tô lão đại nhân nói không chừng mới có thể nhìn ra được đây là cái đồ chơi gì Chỉ là Tô triết lão đại nhân mặc dù Đức cao vọng trọng Nhưng rốt cuộc vẫn là quan viên triều đình. Vạn nhất thật sự là bí mật trọng đại diệt. Chỉ sợ hắn cũng phải bẩm báo mặt cảnh kìa. Mặt tu nghiêu cau mày. Lắc đầu nói tô đại nhân sư nay không có cảm tình với Nam Cương. Cũng không tin thông văn tự Nam Cương. Phượng Chi Giao chết mắt một cái cười nói lại nói. À nghiêu. Ngươi có phải đã quên một người rất quan trọng hay không Mặt tu nghiêu nhớ mày Nhàn nhạt theo dõi hắn cảnh cáo không nên cố lộng huyền hư Phượng chi giao hì hì cười một tiếng Nói đừng quên Vương phi của chúng ta xuất thân từ nhà nào Nhìn cả đại sở còn có thế gia yên bác hơn so với tự gia sao Nếu như người của từ gia cũng hiểu không vật này thì chúng ta cũng không cần mong ngóng nữa Mặt tu nghiêu nhớ mày Cuối đầu nhìn thư nhà ngắn gọn chỉ có le que mấy lời trên tay Cầm lấy trang sức bằng vàng từ trên bàn bên cạnh cẩn thận xem xét nói Ngươi cảm thấy thứ này giống một vật trang sức sao Phượng Chi Giao không giải thiết được Chẳng lẽ không đúng sao mặt Tu Nghiêu lần theo vết cắt rõ ràng trên mặt sau của trang sức bằng vàng nói đây là đồ trang sức bị cứng rắn nảy ra từ trên một đồ vật gì đó? Hơn nữa, ngươi còn nhớ tộc huy của bộ tộc Nam Cương nào là hoa hướng dương không? Phượng Chi Giao Cao Mày vất vả suy nghĩ, hoa hướng dương giống như tên hướng về phía mặt trời. Ơa ấm ác không chịu được hạn Cũng không thiết hợp sinh trưởng ở Nam Cương Cho nên hình như cũng không có bộ tộc nào lấy nó làm tộc huy Nhưng thật ra người có nhớ tiền triều có một vị công chúa Từng gãi cho thủ lĩnh một bộ lạc của Nam Cương mặc tu nghiêu trầm mặt chốt lát Bọn họ đều là người quen thuộc với sách sử Những chuyện này cho dù không chú ý nhưng là tiền triều cùng đại sở cách nhau gần Tự nhiên cũng có chút ấn tượng Là công chúa triêu dương của tiền triều cao tôn phượng chi giao cười nói không sai Nghe nói khuôn danh của vị công chúa chỉ có một chữ quỳ hoa hướng dương Như vậy a Ali mang phần đồ này đi nói rõ nó không phải là đồ cổ bình thường Vật này chẳng lẽ có liên quan đến công chúa Tiền Triều Hậu nhân của công chúa Tiền Triều Thời điểm Tiền Triều bị tiêu diệt vị công chúa này đã xuất giá được hơn 200 năm Ai biết được Phượng Chi Giao lắc đầu Mặt tu nghiêu trầm ngâm trong chốc lát mới nói mang một phần này phái người bí mật đến Vân Châu Còn có Nếu ám vệ Nam Cương phát hiện ra Ali Lập tức nói cho nàng biết không cần lo chuyện này Phượng Chi Giao có chút ngoài ý muốn thu hồi giấy viết thư Nói Vương Phi hiển nhiên đã làm rất tốt Nếu có cơ hội tiếp tục tra Hẳn là sẽ biết được không ít bí mật của Nam Cương Tại sao lại mặc kệ Chúng ta có thể phái người hiệp trợ Vương Phi Mặt tu nghiêu ngó trang sức bằng vàng trong tay Trầm giọng nói không biết tại sao Ta cuối cùng vẫn cảm thấy trên tờ giấy kia cất giấu một bí mật rất lớn Chẳng qua là bây giờ còn không có chút đầu mối nào A lì cái gì cũng không biết tùy tiện tra rất nguy hiểm Phượng chi giao bất đắc dĩ nhún vai Được rồi, hết thể nghe vương gia phân phó Phượng Chi Giao mang đồ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có mặt Tu Nghiêu một người. Mặt Tu Nghiêu lần nữa cúi đầu nhìn giấy viết thư trong tay. Trừ đơn giản khai báo chuyện đã xảy ra sau khi tiến vào Nam Cương cũng chỉ có một câu ngắn ngũng bình an chớ niệm. Nhẹ nhàng vuốt ve giấy viết thư trong tay, môi mặt Tu Nghiêu nổi lên một nụ cười mang chút khổ sở. Bốn người dịp ly một đường nhanh chóng chạy đi, không tới 7 ngày đã chạy tới Đô Thành Nam Chiếu. Một đường đến Đô Thành, bệnh thư sinh dứt khoát mang lương lão ra đi. Hàng Minh tức giận đến không nhịn được nói tục, hắn có ý gì? Qua sông đoạn cầu sao dịp ly liếp hắn một cái. Cười nói cho dù hắn qua sông đoạn cầu thì ngươi có thể làm gì thiên nhất các có người ở Nam Chiếu. Diêm Vương các cũng có người Thiên Nhất các là tổ chức tình báo Mà Diêm Vương các chân thật là tổ chức sát thủ Cho dù bọn họ không hài lòng thì như thế nào Ai cũng không làm gì được bệnh thư sinh Hàng Minh tiếp ôm ngực liếc nàng Ngươi không phải muốn thuốc cái gì kéo dài tuổi thọ hay là khởi tử hồi sinh sao Cứ như vậy thả hắn đi ngươi cảm thấy hắn còn có thể biết điều một chút đưa tới cho ngươi. Diệp Ly cười nói ngươi cố chấp đi theo hắn, hắn cũng sẽ không biết điều đưa cho ngươi. Hắn không cho thì ta không biết tự mình đi tìm sao nàng tới Nam Cương cũng không phải là vì bệnh thư sinh và biết lạc hoa của hắn. Căn bản không thể nào cứ đi theo hắn. Chỉ là... Chuyện như vậy cũng không nhất định phải tự mình đi làm. Vừa vào Đô Thành Nam Chiếu, hàng minh tích vì đền bù đoạn cuộc sống cực khổ lôi kéo dịp ly đi tử lâu tốt nhất Đô Thành Nam Chiếu đi. Gọi một bàn đồ ăn Nam Cương rồi vui vẻ ăn. Sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi. hơn nữa nói rõ trong vòng 2 ngày trừ phi tử lâu bút cháy nướng không ai có thể quấy rầy hắn lương lại Diệp Ly và Ám Tam nhìn bóng ảnh lão đảo lên lầu im lặng một trận Hàng công tử và công tử minh nguyệt thật không giống nhau Ám Tam khó được mà thở dài nói Diệp Ly cười nhìn hắn nói ngươi thật cho là hắn đi lên lầu ngủ Ta cả hắn nhiều nhất chỉ có thể ngủ đến nửa đêm nay Mà bây giờ đã là ban đêm Ám Tam nhớ nhíu mày Không nói chuyện. Tâm tình Diệp Ly rất tốt. Phe phẩy chiếc phiến nói đi thôi. Đi ra ngoài đi dạo một chút tùy tiện biết một chút về cảnh tượng nam chiếu ban đêm. So với sở kinh trang trọng rộng lớn thì đô thành nam chiếu nhỏ hơn. Cũng không phồn hoa bằng sở kinh. Tất cả mọi người đều mặc trang phục nam cương. Hai người Diệp Ly mặc trang phục trung nguyên. Diện mạo bất phàm. Tự nhiên vô cùng chọc người nhìn chăm chú. Nhưng Diệp Ly không có hướng thú với trang phục nam cương. Dưới tình huống không cần thiết cũng không định đi thay đổi trang phục của mình. Công tử. Một tiếng tiếng hô thấp giọng vui mừng từ phía sau lưng truyền đến. Diệp Ly và ám tam đồng thời xoay người thấy ám nhị đã lâu không gặp. Diệp Ly có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng không định vừa đến Nam Chiếu đã lập tức đi tìm đại ca Làm sao ngươi ở chỗ này Đại ca đã ở đây vẻ mặt ám nhị mỏi mịch Nói giọng khàng khàng thuộc hạ đã phụ sự dặn dò của công tử Từ đại công tử Từ đại công tử mất tiếc Cái gì dịp ly cả kinh Chuyện xảy ra khi nào Ám nhị thấp giọng nói đã được hơn nửa tháng rồi thuộc hạ tới Đô Thành nam chiếu hai ngày trước từ công tử cũng đã mất tiếc nhiều ngày như vậy có người nào biết chuyện này dịp ly cao mày hỏi ám nhị thấp giọng nói nghe nói công tử thanh trần trước khi đi đã phân phó 5 ngày sau hắn sẽ trở lại cho nên lúc đầu tất cả mọi người đều không để ý Đợi đến buổi sáng ngày thứ sáu vẫn không thấy bóng dáng công tử Thanh Trần Thế mới biết chuyện không đúng Thuộc hạ cùng với ám vệ Nam Cương cũng đi theo âm thầm dò xét nhưng vẫn không có tin tức gì Mấy ngày trước đây đã cho người truyền tin tức về kinh rồi Chẳng qua là công tử một đường hành tung bí mật cho nên bây giờ mới thu được tin tức Sắc mặt diệt ly trầm xuống An nguy của từ Thanh Trần làm cho nàng lo lắng không giúp Trước khi đại ca mất tiếc thì đã ở chung một chỗ với người nào Là vương thái nữ Nam Cương Công chúa An Khê Nàng ấy là tỷ tỷ của công chúa Tê Hà Cũng là nam chiếu vương kế nhiệm Nàng ấy và công tử Thanh Trần là bằng hữu Sau khi công tử Thanh Trần đi tới Nam Cương vẫn ở trong phủ công chúa Ám nhị nói Diệp Ly gật đầu Phân phó cho người mau chống mang tư liệu của đô thành Nam Chiếu tới đây Mặt khác ta muốn gặp công chúa An Khê một lần Ám nhị gật đầu nói thuộc Hạ Hiểu Chẳng qua là Công tử định lấy danh nghĩa gì đi gặp phương thái nữ Mặc dù Nam Chiếu là nước nhỏ Nhưng vương thái nữ và công chú cũng không phải người bình thường nói gặp là có thể gặp Sóng mắt diệt ly vừa chuyển cười nói tam tiểu thư của sở gia Vân Châu, sở Lư Vân Vị hôn thê của công tử Thanh Trần Sắc mặt ám nhị ám tam cứng đờ có chút nhức đầu Vương Phi đây rốt cuộc là đang phá hư danh tiếng của mình hay là đang phá hư danh tiếng của công tử Thanh Trần đây? sắc mặt diệt ly như thường Nụ cười chân thành nhìn hai người mặt cứng ngắt Nếu không làm sao bây giờ Lấy thân phận định quốc vương phi tới cửa đi tìm biểu ca Được rồi ám dị Mấy ngày này ngươi hãy theo ta đi Ám tâm Ngươi âm thầm điều tra thêm về Nam Chiếu Còn có chuyện của đại ca Ngoài ra Nếu như hàng minh tức tìm ta Ám tam tiếc lời nói thuộc hạ hiểu Sẽ không khiến hàng công tử nghi ngờ Vậy thì tốt Thật ra cũng không cần quá để ý tới hắn Chỉ cần tận lực đừng làm cho hắn đến gần ta là được Chúng ta đi về trước ám nhị ngươi chuẩn bị một chút Sáng mai chúng ta đi bái phỏng công chúa An Khê Vâng Sáng sớm ngày kế Diệp Ly xem hồ sơ tin tức một đêm Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa Thì thần thanh khí sản nhẹ nhàng mở cửa Ám tâm nhìn cô gái mỉm cười nhẹ nhàng đứng ở cửa không khỏi hoảng thần Dọc theo đường đi đã quen Vương Phi giả dạng nam tử Hắn thiếu chút nữa đã quên Vương Phi còn là một nữ tử mười mấy tuổi Lại nói Kể từ khi rời đi Kinh Thành vẫn chưa tới 2 tháng vậy mà ấn tượng lưu lại còn khắc sâu hơn so với gần 1 năm trước Lúc này xem cô gái trước mắt Một thân quần áo bằng lụa mềm màu vàng nhạt theo lục mai Một đầu tóc đen nhẹ nhàng linh hoạt vấn lên một bối tóc nhỏ Bên trên bối tóc cài ngân trong tứ điệp tinh xảo và thanh lịch Cái tráng bị tóc hơi mỏng cắt ngang che lại Càng làm dung nhanh nhỏ nhắn Xinh xắn Tinh xảo thêm lộ ra Ngân điệp mảnh khảnh ở giữa tóc có chút rung rung Lộ thêm vài phần xinh đẹp Tinh nghiệp của thiếu nữ Cùng với vị vương phi trầm tỉnh ưu nhã trong định quốc Vương phủ ở Kinh Thành không quá giống nhau Ám Tam không thể không thừa nhận thuật dịch dung cải trang của Vương Phi thật sự không phải người thường có thể sánh bằng Trác tỉnh dịp ly nhớ mày, nhìn ám vệ không biết đang suy nghĩ gì trước mắt Ám Tam phục hồi lại tinh thần, vẽ mặt trấn định mở miệng nói công Tiểu thư đoán không lầm, hàng công tử nửa đêm hôm qua rời khách sạn bây giờ vẫn chưa trở lại Tiểu thư hiện tại Diệp Ly phức tay cười nói cực khổ ngươi, về phòng nghỉ ngơi trước đi Ta tự mình đi xuống là được Vâng, Diệp Ly tâm tình khoái trá đi xuống lầu ám nhị đang ở đại đường lầu dưới chờ nàng Tối hôm qua nàng và ám nhị đi vào mở hai gian phòng khác nhau Vừa lúc gian phòng của ám nhị Ám tam kẹp hai gian phòng của nàng ở giữa Cho nên cũng không có ai phát hiện hai gian phòng thật ra cùng một chủ nhân Bọn hắn bây giờ chỉ cần cùng nhau trả phòng rời đi là được Nếu như sau đó công chúa An Khê có hướng thú sẽ ra được bọn họ ngày hôm qua nhanh đến buổi tối mới vào thành Sau đó ở khách sạn này một đêm Như thế mà thôi Mang theo ám nhị ra khỏi khách sạn Hai người không muốn đi thẳng tới vương cung Nam Chiếu mà đến phủ công chúa An Khê. Ở ngoài phủ công chúa đợi một lúc lâu, người đi thông báo mới ra ngoài mời hai người đi vào. Phong cách kiến trúc của Nam Chiếu có sự khác biệt rất lớn so với Trung Nguyên. Nhưng Đô Thành về cơ bản là giống nhau nguyên văn đại đồng tiểu dị. Chẳng qua diện tích phủ công chúa kém định quốc Vương phủ to lớn hùng vị rất nhiều Đại khái là xuất sĩ diện tích của phủ thượng thư diệt gia Kiến trúc trung nguyên dung hợp rất nhiều đặc điểm của Nam Cương cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu mà khỏe dị Hai người được mời đến đại sảnh Vừa vào cửa đã thấy một nữ tử cao gầy mặc y phục màu lam theo hoa ngồi trong đại sảnh Y phục của nữ tử nhìn qua cũng không phải là tay áo hẹp mà thẳng như bình thường Mà là tay áo mũi tên gọn gàng Trên ốm tay áo và cổ tay đều theo hoa văn ấm ký đại biểu vương thức nam chiếu Một cái đai lương màu bạc thắt quanh thân ảnh hiểu điệu Làm cho cả người nàng nhìn qua càng thêm lưu lát hiên ngang So với công chúa Tê Hà Mùi mùi ruột của nàng có danh đệ nhất mỹ nhân nam chiếu Nàng có vẻ không đủ mỹ lệ Nhưng đôi mắt rạng rỡ phát sáng kia lại làm cho nàng càng nhìn càng thêm khiến người khác chú ý Thấy Diệp Ly đi vào Ánh mắt công chúa An Phê mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá Diệp Ly cao đôi mi thanh tú Có chút ngạo nghệ ngẫm khuôn mặt nhỏ nhắn nói sao ngươi không mời chúng ta ngồi xuống Công chúa An Khê nhớ nhíu mày, nhìn Diệp Ly nói mời ngồi, không biết vị tiểu thư này xương hôn như thế nào Diệp Ly nói tên ta là sở Lưu Vân tới tìm Thanh Trần Ca Ca Thanh Trần Ca Ca ánh mắt công chúa An Khê tối lại, lắc đầu nói xin lỗi ta không biết Thanh Trần Ca Ca nào cả Ngươi gạt ta diệt ly bất mãn nhìn chằm chằm nàng chỉ trích thanh trần ca ca nói tới Nam Cương du lịch thuận tiện thăm bằng hữu Thanh trần ca ca đã nói ngươi là bằng hữu của hắn Làm sao hắn có thể chưa từng tới nơi này Có phải ngươi đã giấu thanh trần ca ca đi rồi không đôi mi thanh tú anh khí của công chúa An Khê Nhân càng chặt Nhìn bộ dáng lạ chả ướt ác của thiếu nữ xinh đẹp trước mắt Hỏi ngươi có quan hệ gì với Thanh Trần công tử Ta Ta là vị hôn thê của hắn ô, ô Thanh Trần ca ca rõ ràng nói chỉ cần 3 tháng sau sẽ trở về cưới ta Nhưng bây giờ Ô, ô Hắn đã đi ra ngoài thật lâu rồi cũng không có một phong thư Từ bá mẫu đều lo lắng Ô, ô. Hắn nhất định là không muốn lưu vân Nếu như không tìm được Thanh Trần ca ca Ta cũng không muốn sống ánh mắt công chúa An khê buồn bã Có chút hoài nghi ngó chừng thiếu nữ khóc thương tâm Nói ngươi là vị hôn thê của công tử Thanh Trần Sao ta chưa từng nghe hắn nói diệt ly ngẫm đầu lên U oán nhìn nàng Nữ nhi trung nguyên chúng ta xưa nay chú trọng khuôn dự Làm sao thanh trần ca ca có thể nói đến ta ở trước mặt bằng hữu Này, đây là tín vật thanh trần ca ca cho ta năm ngoái Nếu quả thật ngươi là bằng hữu của hắn hẳn là đã từng thấy Hắn nói hắn đeo trên người rất nhiều năm ít nhiều nhờ khối ngọc này hộ thân Những năm này mới bình an ở bên ngoài Công chúa An khơi nhìn Diệp Ly bằng ánh mắt phức tạp, thần sắc có chút dao động. Khối ngọc kia có phải của từ thanh trần hay không nàng không biết. Nhưng túi lưới có chút củ kỹ phiếu trên ngọc bội kia quả thật là hình thức cùng màu sắc từ thanh trần thường dùng. Ngay cả dây đeo được dùng giống như đúc đồ trên người từ thanh trần. Xin lỗi, sở tiểu thư, mới vừa rồi thất lễ. Chẳng qua là từ Trung Nguyên đến Nam Cương một đường gian khổ Sao sở tiểu thư lại xuất hiện ở đô thành Nam Chiếu này công chúa An Khê trả lại ngọc bội cho nàng Nhẹ giọng hỏi Diệp Ly khẽ cắn môi son quật cường nhìn công chúa An Khê nói thanh trần ca ca đã lâu rồi không gặp ta Nhị tỷ ta nói thanh trần ca ca không quan tâm ta Ta Ta muốn tìm hắn hỏi cho rõ ràng. Ô ô, nếu quả thật hắn không muốn ta, ta sẽ chết. Ám dị đứng ở một bên. Nhìn chủ tử nhà mình diễn nhân vật một thiếu nữ vì tình rời nhà ra đi giống như đứa Không khỏi cảm thán Công chúa An Khê hiển nhiên đối với một tiểu cô nương quật cường lại có chút bút đồng như vậy rất nhức đầu. Do dự một chút chỉ đành phải nói trước đó vài ngày công tử Thanh Trần đúng là làm khách hàng xá. Nhưng bây giờ đã biến mất rồi. Không bằng ta phải người đưa sở tiểu thư về Trung Nguyên trước đi. Nếu như gặp công tử Thanh Trần, ta nhất định sẽ bảo hắn mau chóng viết thư cho sở tiểu thư. Ngươi thấy thế nào dịp ly si ngốc nhìn công chúa An Khê? Hồi lâu mới ờ một tiếng khóc lên Vừa gạt lệ còn vừa nói Ta mang theo thị vệ vụn trộm chạy đến đây Nếu như không tìm được thanh trần ca ca cùng trở về Cha ta nhất định sẽ cắt đứt chân của ta Ô ốc Ta mới không cần trở về Ta muốn đi tìm thanh trần ca ca Công chúa An Khê Soa tráng tốt lắm tốt lắm Sở tiểu thương Như vậy đi, ngươi ở trong phủ ta một thời gian ngắn trước Đợi đến lúc công tử thanh trần trở lại Các ngươi cùng trở về có được không? Nghe vậy, Diệp Ly lập tức nín khóc mỉm cười Cảm ơn công chúa tỷ tỉ, tỉ, ngươi thật tốt Công chúa An khê gọi thị nữ dẫn Diệp Ly đi phòng khách nghỉ ngơi Đợi đến khi thị nữ lui xuống Diệp Ly mới hơi ái nấy nhìn ám nhị hỏi ngươi nói Công chúa An Khê có thể trở thành đại tẩu của ta hay không vạn nhất vì vậy mà phá hủy nhân duyên của đại ca thì phiền Nàng cũng không muốn trở thành loại tiểu tam trong tình tiết máu chó này Vẽ mặt ám nhị nghiêm túc lắc đầu nói không thể nào Mặc dù từ Gia không kỳ thị dị tộc Nhưng mấy trăm năm qua từ Gia cũng chưa bao giờ thông hôn cùng dị tộc Uống chi công chúa An Khê là vương thái nữ Nam Cương Thân phận quý trọng từ Gia không thể để ra chủ kế nhiệm đến ở rễ Nam Cương Quan trọng hơn là Lấy tính cách của công tử Thanh Trần Nếu quả thật có ý với công chúa An Khê tuyệt đối sẽ không lấy tư cách bằng hữu qua lại với nàng. Diệp Ly nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói cũng đúng. Vạn nhất vì vậy mà làm hỏng nhân duyên đại ca thì nghiệp chướng nặng nề. Nhưng nói về vị công chúa An Phê này cảm giác thật đúng là không tệ. Thấy nhiều vị công chúa trẻ tuổi như vậy. Trừ tiểu nha đầu công chúa trường nhạc ra. Chỉ có công chúa An khê này thoạt nhìn đáng tin nhất Nếu đổi lại là những vị công chúa khác Nghe nói nàng là vị hôn thê của người yêu còn không biết đối phó nàng thế nào đây Cũng không hổ là bằng hữu đại ca nhận định Tiểu thư có tính toán gì không ám nhị hỏi Diệp ly cười nói đến ở phủ công chúa không phải vừa lúc hỏi thăm chuyện của đại ca sao Ám nhị nhưng ở phủ công chúa ra vào cũng không dễ dàng Hành động của tiểu thư cũng sẽ bị quản chế rất nhiều Diệp Ly lắc đầu cười nói công chúa An Khê sẽ không đến mức giam lỏng vị hôn thê của bằng hữu đâu Hiện tại trước hết biết rõ tung tích của đại ca quan trọng hơn Dù sao nhiều ngày như vậy ám vệ cũng không làm rõ được đại ca cuối cùng đã đi đâu Ám nhị cúi đầu Dấu hổ nói là thuộc hạ thất cá Diệp Ly khoát khoát tay cười nói chuyện này làm sao có thể trách các ngươi Nếu chuyện gì cũng có thể làm rõ ràng Cõi đời này cũng không tồn tại cái từ bí mật này rồi Chỉ hy vọng Đại ca hiện tại bình an vô sự mới tốt Nhớ tới từ thanh trần không rõ tung tích đáy lòng Diệp Ly không thể giấu hết lo lắng Phủ công chúa An Khê cũng không lớn Có lẽ là bởi vì nam cương đối với phòng nam nữ cũng không nghiêm khắc Giang phòng Từ Thanh Trần đã ở trong viện Diệp Ly đang ở Diệp Ly cũng không che giấu hành tung trực tiếp hỏi rõ vị trí giang phòng của Từ Thanh Trần liền đi qua Đẩy cửa phòng ra trong phòng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ Hiển nhiên mặc dù Từ Thanh Trần đã biến mất rất nhiều ngày nhưng gian phòng này vẫn có người sửa sang lại mỗi ngày. Trong phòng đồ thuộc về Từ Thanh Trần cũng không ít. Diệp Ly cẩn thận kiểm tra một chút. Y phục ngọc bội, chiếc phiến của Từ Thanh Trần. Còn có du ký mang theo bên người để đọc giải buồn lúc nhàm chán. Rất dễ dàng nhận thấy được đặt trong bao quần áo trong tủ. Trên bàn sách còn có trà cụ bằng sứ trắng thanh hoa mà từ thanh trần thiết. Trong thư án chỉnh tề bày biện một ít sách cùng giấy và bút mực. hiển nhiên từ thanh trần ở chỗ này một thời gian không ngắn. Diệp Ly đi tới sau bàn đọc sách ngồi xuống tiện tay cầm một quyển sách cúi đầu lật xem. Sở tiểu thư sao lại ở chỗ này tiếng nói của công chúa An khê vang lên ở cửa Diệp Ly ngẫm đầu nhìn thấy nàng đang nhúng mày đứng ở cửa nhìn mình Diệp Ly vội vàng đứng dậy Có chút bất an nhìn nàng nói xin lỗi Ta nghe nói thanh trần ca ca lúc trước ở chỗ này Cho nên đã muốn sang đây xem Tôi tiện Tìm vài cuốn sách xem Công chúa An Khê đi tới, nhìn sách trên bàn, ánh mắt ấm áp, hỏi ngươi cũng thích xem sách. Diệp Ly cuối mắt, hơi ngượng ngùng gật đầu nói Thanh Trần ca ca tài tuyệt thiên hạ ta muốn đọc nhiều sách một chút. Công chúa An Khê gật gật đầu nói công tử Thanh Trần cũng rất thích xem sách. Bình thời lúc không có chuyện gì làm luôn là sách không rời tay. Văn tự của Trung Nguyên các ngươi ta chỉ biết đại khái Về phần những thứ viết trên sách này cũng là xem không hiểu Diệp Ly cất kỹ sách trong tay Thấp giọng nói ta nghe thanh trần ca ca nhắc tới công chúa Công chúa là vương thái nữ Nam Cương Chuyện cần quan tâm cũng là chuyện lớn Những thứ thi từ văn chương này Không có hướng thú cũng là tự nhiên Công chúa An khê hào phóng cười nói ta học văn tự trung nguyên khá muộn, có thể xem đại khái đã không tệ. Cho dù có hứng thú cũng xem không hiểu. Sở tiểu thư nếu thích sách trong thư phòng cũng có thể cầm đi đọt. Những cuốn này đều là do công tử Thanh Trần mua về, để ở chỗ này cũng vô dụng. Diệp Ly gật đầu, đa tạ công chúa. Công chúa! Diệp Ly nhìn công chúa An Khê muốn nói lại thôi, công chúa An Khê nhớ mày nhìn nàng ý bảo nàng tiếp tục. Diệp Ly nhẹ giọng hỏi ta muốn tìm được thanh trần ca ca nhanh một chút, đã thật lâu rồi hắn chưa viết thư gửi về trong nhà. Có thể nói cho ta biết lúc hắn rời đi có nói muốn đi đâu không? Ta cũng dễ mang theo thị vệ cùng đi tìm hắn. Công chúa An Khê nhìn nàng một lúc lâu Mới cao mày nói cũng không phải là ta không chịu nói cho ngươi biết tung tích của hắn Mà là Hiện tại ta cũng đang tìm hắn Diệp Ly có chút vui mừng suy đoán vậy Hắn có thể đã rời đi Nam Cương về Trung Nguyên rồi hay không Công chúa An Khê lắc đầu Nói Nam Cương còn có rất nhiều chuyện chưa xong xuôi Hắn sẽ không dễ dàng rời đi Huống chi Nếu như hắn thật muốn rời Nam Cương Cũng sẽ đến cáo biệt ta Ít nhất cũng nên lưu lại một tin tức mới phải Vậy Vậy hắn có thể gặp nguy hiểm hay không Công chúa An Khê có chút khó xử nhìn nàng Hồi lâu mới lắc đầu nói hẳn là Sẽ không Công tử Thanh Trần thông minh tuyệt đỉnh có chuyện gì hắn nhất định có thể ướm phó. Nhưng, nhưng Thanh Trần ca ca không có võ công. Ngay cả lâm Hàn bên cạnh ta hắn đều đánh không lại. Diệp Ly lo lắng kêu lên. Công chúa An thê lôi kéo nàng, nhẹ giọng trấn an nói tin tưởng ta, hắn không có việc gì ta bảo đảm. Ánh mắt Diệp Ly lón lên. Ngẫm đầu lên tràn đầy mong đợi nhìn nàng Thật Ngươi bảo đảm Công chúa An khê nặng nề gật đầu Ta lấy thân phận công chúa Nam chiếu bảo đảm Hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì Ngươi chỉ cần biết điều một chút Chờ trong phủ Rất nhanh là có thể nhìn thấy công tử thanh trần Diệp ly gật đầu Được ta tin tưởng công chúa tỉ tỉ Nhưng mà Ta cũng muốn đi tìm Thanh Trần ca ca công chúa An Khê bức đắc dĩ nhìn nàng nói chỉ có thể ở trong đô thành Không thể chạy loạn Vạn nhất công tử Thanh Trần trở lại lại không tìm được ngươi Ta biết rồi cảm ơn công chúa tỉ tỉ Ra khỏi cửa khách viện nụ cười trên mặt công chúa An Khê dần dần pha nhạc Vừa đi tới sân của mình Vừa quay đầu lại hỏi người đi theo phía sau Bên phía sở tiểu thư Đã thăm dò được rồi sao Nam tử đi theo bên người nàng thấp giọng nói bẩm công chúa Điều tra được ngày hôm qua trời tối sở tiểu thư mới vào thành Sau khi vào thành đã đến khách sạn nổi danh nhất Đô Thành tìm chỗ ngủ trọ Sáng sớm hôm nay thức dậy trả phòng đã hỏi thăm chung quanh vị trí của phủ công chúa sau đó liền trực tiếp tới Chỉ là Nàng cũng không lấy cấp bập thân phận là sở lưu vân mà là từ vân và lâm Hàn Công chúa An khê gật đầu ra bên ngoài dùng tên giả một chút cũng không quá đáng Còn có chuyện gì khác sao Nam tử lắc đầu nói cái khác không có Nếu như muốn xác định thân phận sở tiểu thư Chỉ sợ chúng ta phải phái người đi đại sở một chuyến mới được Một lần đi về ít nhất cũng phải mất thời gian một tháng Công chúa An Khê lắc đầu Chỉ sợ chúng ta không có nhiều thời gian như vậy Nàng nhất định là biết thanh trần hơn nữa còn rất tinh tường Vẫn nắm chặt thời gian tìm được thanh trần quan trọng hơn Có phải là thật hay không tìm được hắn sẽ rõ ràng Trong khoảng thời gian này ngươi phái người chú ý đến các nàng một chút là được Vâng, còn có chuyện gì? Nam tự do dự một chút Nói thời điểm chúng ta đi điều tra sở tiểu thư phát hiện ngày hôm qua còn có ba người trung nguyên tới khách sạn Tên không có gì đặc biệt nhưng không hẳn là tên thật Có quan hệ gì với sở tiểu thư sao? Trước mắt thoạt nhìn không có Bọn họ đến sớm hơn 2 canh giờ so với sở tiểu thư Trong đó một người ăn cơm xong trở về phòng nghỉ ngơi Hai người khác ra cửa Sau khi sở tiểu thư vào ở mới trở về cũng chưa từng gặp mặt Vậy trước tiên không cần phải để ý đến bọn họ Đô Thành thỉnh thoảng có người Trung Nguyên suốt nhập cũng là bình thường Việc này là do tướng quân thủ vệ đô thành quản lý, chúng ta quản quá nhiều ngược lại sẽ phiền toán. Vâng, công chúa, Vương thượng triệu kiến. Biết rồi. Ta lập tức đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xiv.com